ngang trái, ngang phủ, trái tây hồ. phủ tây hồ tập 6 tập 6 chương 9 tiếp sáng hôm sau vua thiết triều các quan đến mặt mày sớm sắc người nọ nhìn người kia bởi đêm qua ở kinh thành diệt điều binh khiển tướng dậm dịch suốt đêm dinh quan đại từ đồ lê sát bị bao dây trình khả cho cả quân roi đứng sát bên cửa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 Sao mà ông ngu thế? Đó là sắc chỉ của vua. Tệ tướng bị trọng tội, Vợ con biến làm thường dân. Lê sát được chết ra nhà còn là ân huệ. Vua bắt chết, bây tôi phải chết là thế. Tài sản của sát chia khắp các dương hầu có công trong việc xác xử. Lê sát, ta là tư khấu. Vua cho không nhận, ác sẽ bị lũ hoàng quan dị nghị. Thôi đi, vàng bạc châu báo nhận.